Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có chuyện gì thì còn có bố nó giúp một tay chứ. Vậy quyết định ngày mai qua nhà nó ở luôn nhé. Thôi chắc để ngày mốt đi mày ạ. Chứ giờ nhà nó đang bận rộn chuyện tang ma. Qua ngay bây giờ thì có vẻ không tiện cho lắm. Hào tuy muốn dọn qua nhà Dung ở liền cho an Tân Nhưng cậu nghe Mạnh nói như thế thì cũng phải thôi nên đành Không nghe Mạnh nói gì thêm nữa. Hào nằm xuống nhắm mắt lại ru mình vào trong giấc ngủ. Mạnh đứng đó lau cho khô tóc rồi cũng nằm xuống bên cạnh Hảo. Nhanh chóng cả căn phòng liền mang cái tiếng thở đều đều của cả hai. Hảo đang ngủ thì cậu chật nghe thấy tiếng cãi vã. Cậu nằm yên ắng, cố lắng tay nghe xem có chuyện gì. Sau một hồi tập trung thì cậu đã nhận ra được có hai người đang cãi nhau là một nam và một nữ. Giọng nam thì Hảo nghe rất quen, cứ như là cậu đã nghe qua ở đâu đó rồi. Nhưng nhất thời thì cậu chưa tài nào nhớ ra được. Sau một lúc nghĩ ngợi thì cậu nhận ra đó chính là giọng của ông Hùng hào không khỏi thắc mắc giờ nay rồi mà ông ấy còn cãi nhau với ai cơ chứ còn giọng nữ thì hào cảm thấy lạ vô cùng cậu chắc chắn đó không phải là giọng của chị Kim ông cứ suốt ngày đi mãi như vậy để tôi ở nhà một mình ông có biết là tôi đang có thai hay sao lỡ tôi có chuyện gì thì ông có bảo hối hận cả đời đấy bà này bị hâm mà tôi ra ngoài kiếm ăn kiếm tiền Về lo cho bà và con Bà còn chưa chịu nữa hay sao Mà còn hạnh mẹ tôi nữa vậy Ông đi làm hay đi nuôi mấy con hồ ly tinh váy ngắn hả Cái thứ như ông Suốt ngày gái gú mà thôi Chứ làm ăn được cái gì chứ Ờ cái con này Hôm nay mày dám ăn nói với tao như vậy luôn hả Có gì mà không dám chứ Mày đừng tưởng tao không biết gì nhá Bà đây cho người theo dõi mày tận khách sạn luôn rồi đấy Tại sao không nói ra Để giữ cái gia đình này thôi Tao nhịn nhiều đó Quá là đủ rồi Mày vẫn trứng nào tật đấy Đâu có chịu bỏ đi đâu Cái thứ không cha không mẹ như mày Để hôm nay tao thay mặt cha mẹ mày Dạy mày như thế nào là làm con vợ ngoan nhé Chứ không có suốt ngày mày quát tháo chồng như thế này đâu Hóa ra người phụ nữ ấy là vợ của ông Hùng Nhưng chẳng phải vợ của ông Hùng đã chết rồi Hay là mất tích đó hay sao Chưa kịp cho Hào suy nghĩ thêm Thì cậu đã bị tiếng gào của vợ ông Hùng Làm cho giật bắn người Hào nghe ra trong giọng nói của người phụ nữ ấy có vẻ như đau đớn lắm. Xẹt lẫn trong tiếng gào đó, còn có tiếng gầm gừ của ông Hùng. Gào vừa định lay mạnh dậy để cùng cậu đi xuống nhà can ông Hùng lại. Lỡ mà xảy ra án mạng thì không có ổn chút nào. Ngay lúc cậu vừa định gọi cho mạnh dậy, thì dưới nhà chợt im bạch đi. Hào có tưởng ông Hùng đã ngừng tay rồi. Không có còn đánh đập người phụ nữ kia nữa. Ngay lúc cậu vừa định thờ phào, thì vách từng bên trái của cậu, chợt có tiếng động. Cậu vội đưa mắt nhìn sang, Hào không khỏi sợ điếng người khi trông thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Trên bức tường đó, dần dần xuất hiện những vết dạng nứt. Những vết dạng nứt ấy cứ lan rộng ra mãi cho đến khi từng mảng, từng mảng tường bắt đầu bong ra và rơi xuống đất. Rồi đột ngột từ trong bức tường thò ra một bàn tay khô quắp. Hào nhìn thấy bàn tay đó thì cứng đờ cả người vì kinh hoàng nên chưa kịp cho cậu thích nghi với nỗi sợ thì lại một lần nữa. Cảnh tượng trên bức tường đó khiến cho cậu như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi một bàn tay thò ra từ bức tường, rồi thì từ từ đến bàn tay còn lại là một cái đầu. Qua ánh trăng hắt vào, từ bên ngoài cửa sổ, Hào nhận ra đây là một người phụ nữ, nhưng có vẻ trông hơi quen mặt. Nhưng nhất thời, cậu lại chẳng nhớ ra đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu. Người phụ nữ ấy từ từ bò ra khỏi bức tường và tiến lại gần phía của Hào. Hốc mắt của ả ta trống rỗng, ở hai khóe mắt chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Hai dòng máu đỏ ấy càng nổi bật hơn trên gương mặt trắng bề của ả. Khi nhìn thấy cái bụng hơi nhô lên của ả, Hào đoán rằng người phụ nữ này có thể mang thai. Người phụ nữ ấy ngày một gần hơn với Hào. Cậu sợ hãi muốn hét lên và bỏ chạy, nhưng cả người của cậu dường như đã bị ai đó ghim chặt vậy. Không tài nào có thể cử động được, dù chỉ là một đầu ngón tay thôi. Hào cứ mở mắt chừng chừng nhìn cái cảnh tượng của người phụ nữ ấy ngày càng gần hơn đối với mình. Mắt của cậu dần dần hoa đi. Cậu nghe bên tai của mình là tiếng của một đứa bé và một người phụ nữ. Ngay lúc cái xác khô của người phụ nữ ấy bò đến bên cạnh cậu, thì đột nhiên trên cổ của cậu bắn mạnh ra một tia sáng màu đỏ về phía của à Hào nghe thấy người phụ nữ ấy la lên một tiếng thất thanh, kèm theo đó là giọng của mạnh. Hào! Hào! Dậy đi! Hào! Mày nghe tao nói rồi không? Dậy mau lên, dậy đi. Hào lúc này từ từ mở mắt ra, cậu thờ phào khi nhận ra những gì khi nãy chỉ là một giấc mơ. Hào đưa mắt nhìn sang thằng bạn của mình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net